Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gian ác đến vậy Nhưng ông như chợt nhớ ra điều gì Bèn lên tiếng hỏi hồn ma Đứa cháu gái bạc Phượng Để bạc đề phòng Để ngọc duy Nhưng còn xác của cháu hiện giờ đang ở đâu Nói cho bác biết Để bác đi tìm đùa về trốn cất Hồn ma chầm mảnh vẫn nước nở khóc thẳng Cháu chỉ biết Tên ngọc duy Đưa cháu ra ngoại thành lẫn bên miệt gia định cu bình quối gì đó rồi hắn giết cháu quăng xuống con sông này này xác cháu đang trôi theo dòng nước biết đâu chỉ đường cho bác tìm đây nói xong hồn ma chấm anh chợt tan biến trong màn đêm tăm tối lão chiều về bội vàng thét lên những tiếng gọi chấm Tiếng gọi mở từ trong cơn ác mộng khiến Lão Triệu đâm giật mình thức giấc thật sự. Ông vội mở đèn ngồi thử ra suy nghĩ những gì vừa chứng kiến trong giấc mơ. Và ông hãi hùng khi thấy một vũng nước còn sóng sánh dưới nền nhà, nơi hồn mạ châm anh vừa đứng không than kè lẻ về chết oan ứt của nàng. Còn đang suy nghĩ, Lão Triệu không ngờ Ngọc Duy đang mở cửa đi vào. Mặt anh ta tỏ ra hứt hài hỏi Bao triệu vừa gọi tên Trâm Anh Vậy Trâm Anh đâu rồi hả bác Lão triệu nhìn thấy Ngọc Duy Ông không thể đè nén được cơn xúc động Trước lời báo mộng của đứa châu gài Ông liền chỉ tay vào bụng nước Rồi gần rộng trả lời Nó đó Còn Trâm Anh vừa đứng ở đó Giặc quan Ngọc Duy cũng rất nhảy vẹn Khi anh nhìn thấy thái độ của Lão Triệu Cùng với giọng nói hẳn học của ông ta Anh suy đoan Lão Triệu đã biết ít nhiều Đến cái chết của châm anh Mà vũng nước này có liên quan đến việc Anh quan sát nàng xuống dưới dòng sông Phải chăng hồn ma châm anh Đã sống khôn thác thiên Vừa về báo mộng cho ông biết rõ sự tình Nhưng đó chỉ là mối nghi ngờ Trong trí tưởng tượng Bởi hình anh giết châm anh Rồi quan sát nàng xuống sông Đang ám ảnh anh suốt từ chiều Và tử lúc thấy lão triệu Cùng lão Trương dịn đã đi ngủ Ngọc Huy đang ngồi suy nghĩ Cách giết chết hai lão già trong đêm này Nhưng biết làm sao Cho nhà chức trách không truy ra anh là thủ phạm Như cách anh giết chầm anh Phi tan Như một tai nạn chết đuối Trên lý thuyết và cả trong thực tế Con người Khi chưa từng giết ai Tâm trạng lúc khởi đầu Đôi khi còn tỏ ra sợ sệt lưỡng lự Nhưng đã giết được một mạng người mà không ai biết Khiến Ngọc Duy càng tiến sâu thêm vào tội ác Mà không cảm thấy sợ hãi nữa Cho nghe Lão Triệu mở gọi đến tên chồng anh Ngọc Duy đã làm xong một sợi dây thẳng lọng Anh quyết tâm phải giết chết ông bằng cách Tạo ra cảnh trao người tự tử quả Lão Thầy bỏ chừng gìn Anh sẽ đưa ông ta đến một nơi thật kín đáo để giết Rồi đào hô lập đất phi tạc Lúc đó chỉ còn một mình anh đến địa điểm trồn dấu kho cổ vật quý giả Nên khi nghe Lão Triệu Hàn Học chỉ vào búng nước trước mặt Ngọc Duy cứ giả lạ Như anh không hề biết gì Mới lên tiếng hỏi tiếp Bạc Triệu nói gì ghê vậy Không lẽ chồng anh đã chết Vừa mới hiện hồn về báo mong cho bác Lão Triệu vẫn với giọng đầy về Hàn Học Ông lại chừng mắt nhìn Ngọc Duy nói Đúng vậy Còn Trâm Anh vừa hẹn hồn về báo mộng cho tao Hay, mày đã giết nó rồi quan sát xuống sông Phi tang Nó còn nói mày có mưu đồ chiếm đoạt khó báu làm của riêng. đúng như Ngọc gì đang nghĩ, hồn ma Trâm ảnh khi chết quá thiên nàng đã về báo mộng cho Láo Triệu biết hết tất cả. Cho nên anh không thể chậm trễ mà ảnh hưởng đến Láo Tủ và cả kho báu. Ngọc Duy vội lao vào người Lão Triệu Hai tay anh đưa tay bóp lấy cổ ập Lúc này Ngọc Duy như con mãnh thú Nơi trốn sân lầm hoàng giả Đang đòi mồi Hai mắt anh đã hiện lên những tia máu đỏ Đang nhìn chầm chầm vào mắt Lão Triệu Đoạn anh gạn giọng lên tiếng Nếu hồn ma chấm anh không vẻ báo mộng Ta cũng phải giết chết Lão Để không ai biết đến khó bóng Với sức thanh niên lực lưỡng Chỉ trong vài giây phút Lão Triệu cũng đành nhắm mắt xuôi tay như cô cháu gái. Ngạo ghì thấy lão Triệu đã chết, bây giờ anh mới buông tay đi, trở ra lấy sợi dây thòng lọng vừa thắt xong, bắt đầu tạo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net